Cháu Côn có thích đi học chữ không? Anh Nho San hỏi. Bé Côn nói luôn. Cháu đã học rồi, chú ạ. Cha cháu dạy cháu học à? Không ạ. Cháu đã học được những chữ chi nào? Côn lật ngửa bàn tay anh Nho San ra, chìa ngón tay trò vừa vạch vừa nói. Chữ nhất là một nì, chữ nhị là hai nì, chữ tam là ba nì. Bé Khiêm vẻ khinh thường em. Hắn chỉ học được mỗi ba cái chữ nữa. Thôi. Hứ, bé Côn giọng nũng nịu. Anh Khiêm. Nói nọ phải, nọ phải. Em biết nhiều hơn chứ. Đâu chỉ có ba chữ. Bé Côn lại ngửa bàn tay anh nho san ra vạch từng nét chữ tứ, chữ ngũ. Trong nhà, bài vị.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 Một hồi bảy tiếng còng gióng giả vừa dứt, giọng người chủ tang kéo dài gọi. Ba hồn bảy vía, cụ Hoàng Xuân Đường về nhập xác Tiếng trống, tiếng còng, nhạc bát âm và tiếng khóc cùng cất lên in ỏi. Nắp quan tài đậy lại, cả nhà cục đầu vào phía áo quan. Bà đồ, chị nho sắc, cô An ôm choàng lấy quan tài gào khóc.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 Trang rằm sáng như ban ngày, những khóm cúc ngoài cửa sổ ngả bóng vào trang sách của anh Nho Sắc đang học. Chị Nho Sắc thì ngồi dệt trên khung cửi ở gian nhà đầu hồi phía tây. Cô An đi quay sợi với phường vải bên nhà chị Nho Sắc. Mấy người khách cứ tấm tắc khen: "Bác có người con rể như anh Nho Sắc thật là quý hóa." Bà Đồ đã từ lâu được ấm lòng về điều ấy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 Đến năm 34 tuổi, ông đậu tam trường khoa thi hội. Họ Nguyễn Sinh giàu và có khoa cử đời ông Tổ thứ năm, thứ sáu, đến đời thứ 10 là Nguyễn Sinh Nhậm vẫn ở lại phường Phú Đầm, một phường nhiều đầm sen nhất trải sen. Ông Nguyễn Sinh Nhậm vào bậc trung lưu của làng sen. Ông lập gia đình sớm nhưng hiếm con khi sinh hạ được một người con trai tên là Nguyễn Sinh Trợ, tên chữ là Thuyết thì bà Nhậm chết.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 Truyền cho tất cả vốn hiểu biết về đàn phách và ca trù, cô lại còn có biệt tài về múa đèn. Khuôn mặt trăng rằm, lông mày cong vành bán nguyệt, mắt lá đào, mũi thon dài, môi cắn chỉ, cổ ba ngấn, lưng ong. Cô dang thẳng hai cánh tay hình chữ thập, trên đôi cánh tay ấy đặt mỗi bên ba đĩa đèn và trên đầu cũng đội ba đĩa đèn đầy dầu, thắp sáng. Cô múa dẻo như con rắn luồn qua những cành cây Mà trong đĩa không sánh ra ngoài, đèn không tắt một ngọn nào. Nhiều bà con trong làng khâm phục tài mũa đèn của cô đã gọi cô là cô đèn. Nhưng không ít người ngầm gọi cô là sướng ca vô loài. Những nhà giàu có không muốn giảm hỏi cô về làm dâu. Những nhà không bằng nhà bố mẹ cô thì lại sợ không môn đăng hộ đối. Một buổi trưa hè, gió lào phả cái nóng vào mọi chốn mọi nơi trên đất làng xài.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 Vừa đi chớm tới bóng râm đầu cổng làng, thấy đông người đang ngồi mát dưới gốc cây, cô đã cố ý đi nép vào rìa đường làng. Bất thình, một anh chàng giơ tay đụng vào vai cô và nói giọng chết nhà. Cả đám trai làng cười ồ lên, cô đèn mặt đỏ bừng, hai con mắt lá đào quắc sáng như hai ngọn đèn mắng. "Cái hạng các anh không đáng đụng đến gấu váy của tôi đâu." Như lửa bị dội nước, Mọi người mặt ngay cán tàn Ngồi im như phỗng đá Cô đèn đã đi khuất sau bờ tre Đám trai làng mới hỏi nhau Con đèn chửi Người treo nó Hay chửi cả bọn chúng mình ngồi đây hè. Hắn gọi Cái hạng các anh Dứa là hắn nhủ cả đám chúng mình Từ cái hôm ấy Tất cả con trai chưa vợ ở Làng xài ăn thề với nhau Không ai được hỏi cô đèn làm vợ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 Trai làng xài đã dựng một cổng trào ở đầu làng, trên con đường đi sang làng sen. Họ còn nhờ cử nhân Hồ Sĩ Tạo làm cho một bài văn trúc. Lúc đám rước dâu tới cổng trào, trai làng xài bận quần trắng, áo dài, đội khăn, đứng thành hai hàng. Một người có giọng bình văn hay bước ra đọc bài trúc. Họ nhà trai đã đáp lễ 10 quan tiền đồng, một vò rượu tăm và một cái thủ lợn. Cô Hy về làm bạn với ông Nguyễn Sinh Nhậm được ít lâu thì năm quý hợi 1863 sinh con trai. Ông Nhậm đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Sắc. Cuộc sống của gia đình rất êm ấm, nhưng niềm hạnh phúc của mẹ con cô đèn đã tắt phụt như ngọn đèn trước gió. Nguyễn Sinh Sắc mới lên ba thì ông Nguyễn Sinh Nhậm chết. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, ông Nhậm gọi cả hai người con trai, người con dâu đến bên giường,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 Nhưng bà Hy e ngại Sẽ không tránh khỏi sự va chạm Giữa bà với con dâu riêng của chồng Với tấm thân quả phụ Ngoài 30 tuổi Hà Thị Hy cặm cụi thờ chồng Nuôi con hàng ngày bà đem con theo ra đồng Làm lụng tối về Vòng tay mẹ ấp cổ con Trong xóa nhà hưu quạnh Hà Thị Hy lòng đầy hy vọng Một vài năm nữa Con trai mình biết nhớ mặt chữ Thì cho đi học Nào ngờ một buổi sáng Hàng dâm bụt còn đẫm xương mai, bé sắc chạy từ trong nhà ra ngõ gọi thất thanh. Anh ơi! Mẹ chết! Mẹ em chết! Anh ơi! chồng Nguyễn Sinh Thuyết hốt hoàng chạy tắt vườn băng qua bờ rào sang nhà người mẹ kế. Nhưng cô đèn, Hà Thị Hy đã tắt nghỉ trên giường quá buộc. Hàng xóm cũng đã ùa tới. Tiếng khóc, thương tiếc người thiếu phụ bạc mệnh dậy lên với những lời than thờ. Ôi, một người con gái đã một thời sáng lên như ngọn đèn mà cũng ngắn ngủi như ngọn đèn.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 Lại như một con cỏ trắng ch chờ s sắc bay qua đồng xanh, qua sông xanh, qua ngàn xanh, qua biển xanh. Thuyết tưởng em đã ngủ yên, anh gión rén dậy. Anh đến thì thầm dặn vợ đừng mắng mỏ đưa em mồ côi bố mẹ, đang tuổi trứng nước. Bé sắc đã choàng dậy, giấc mơ tan biến chỉ thấy một mình trống chải. Sắt chạy ra sân, ra ngõ, ra đường cái, theo dòng nhớ trong mơ, Đến bờ ao sen, từng bầy đông đám bay, sắc bắt đầu dùng mình sợ hãi, bây giờ mới khóc to gọi, Mẹ ơi! Mẹ ơi! Về với con! Mẹ ơi! Đêm tối như mực, tiếng chó sủa dinh làng, vợ chồng anh thuyết, bà con trong họ, trong xóm, đổ xô ra đường, đuổi theo bé sắc. Qua một trận ốm kéo dài, ai cũng tưởng bé sắc không sống nổi.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 Nguyễn sinh sắc đội nón mê, khoác tơi lá, nằm tùm hung trên lưng châu ở cánh đồng xăm quan. Con châu mãi miết gặm cỏ, sắc mê say học bài, sợ bụi mưa thấm vào trang sách, sắc nghiêng nghiêng mái nón che phía gió thổi. Con châu đang gặm cỏ bỗng nganh đầu lên, nhìn về phía có người lạ đi tới, nhưng sắc mãi dán mắt vào trang sách không biết có người đang đứng bên con châu để ý việc học bài của mình.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 Gió nam hưu hưu thổi qua bờ tre, lướt vào cửa sổ nhẹ nhàng. Hai ông đồ đã thiêm thiếp rất nồng. Học trò của thầy Tú Vương đến, thấy thầy có khách đã làng ra vườn bắt ve sầu, tìm tổ chim săn chuồn chuồn ông voi. Phan Văn San, Vương Thúc Quý và Nguyễn Sinh Sắc thì lúi húi sán rìu giấy ở đầu nhà, thỉnh thoảng sắc chạy vào kéo quạt cho hai thầy đồ ngon giấc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 Con ước ao được học nhiều chữ để làm gì Thưa cha Người rốt nát thì khổ cực Con muốn có nhiều chữ Để đỡ bị kẻ khác đè đầu Và biết thuốc mà chữa bệnh Con có chữ con sẽ dạy chữ Dạy thuốc cho người chưa biết ạ Được Con đã biết chọn việc học để làm người Hợp với ý của cha Cha yên tâm về con Năm cậu bé Nguyễn sinh sắc về làm con trong gia đình ông bà đồ Cô Hoàng Thị Loan mới lên 5 tuổi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 Bà chị em bé Thanh hỏi dữu ra díu dít bên bà ngoại, thì bà chỉ lên phía bộ tranh tố nữ. Bà nội của tụi bay y hệt cái cô trong tranh kia. Chị em mi đứa mô cũng giống bà nội cả. Riêng thằng cô là giống bà nội nhiều nhất.